Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 382, sát thánh chi tâm. Ngươi vẫn không có vải bản sư, bây giờ nói những này có phải là có chút sớm. Đối mặt lạnh lùng tiếp dẫn đạo nhân, yêu sư cũng không đồng khí nói rằng, chỉ là trong tay vung lên thần quang như kiếm, để tiếp dẫn đạo nhân cũng là thoát không được thân. Trên thực tế tiếp dẫn đảo nhân giờ khắc này đảo hạnh tuyệt đối là sâu không lường được. Thần thông quảng đại. Vượt qua ngày xưa đối thủ yêu sư một bậc. Đây là yêu sư không thừa nhận cũng không được sự thực. Nhưng làm sao yêu sư nổi danh nhất chính là tốc độ của hắn. Côn bằng dương cánh. Có thể gió lúc mà lên. Trong thời gian ngắn thẳng vào cửu thiên. Tốc độ như thế này có thể nói không gì sánh kịp, mà tiếp dẫn đạo nhân ở phương diện này xác thực kém xa tiếp tấp, thực lực mạnh đến đâu, không đuổi kịp đối phương có tác dụng rắm gì. yêu sư cũng không cùng tiếp dẫn đạo nhân cứng đối cứng, mà là phát triển du kích chiến tinh túy. ngươi tiến vào ta lùi, ngươi lùi ta tiến vào, tự tử, tử cuốn lấy tiếp dẫn đạo nhân. Để tiếp dẫn đảo nhân phiền phức vô cùng Nhưng cũng không thể làm gì Xì xì Phía dưới Thanh bình kiếm lần thứ hai trực chém mà qua Một chiêu kiếm xẹt qua Nhất thời Chuẩn để đảo nhân phía sau bồ đề thổ lá cây hỗn loạn Một ít trạc cây đều là bị chém xuống Rơi xuống một chỗ Nhất thời Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt biến đến trắng bệch Vội vã lùi về sau Khói miệng máu tươi tràn ra Ánh mắt kinh hãi Thông thiên, ngươi phải như thế nào? Chuẩn đề đạo nhân gầm lên trong lòng lại trực chiến Lẽ nào thông thiên giáo chủ thật sự muốn giết hắn sao? Giết thiên đạo thánh nhân Cái kia không phải là không có người nghĩ tới Bất quá cái kia phải là bao lớn nghiệp lực A Đến thời điểm Phỏng chừng chính là cái kia vô biên nghiệp lực đều có thể đem người nhấn chìm Thiên phạt hạ xuống Chắc chắn phải chết Cho dù thông thiên giáo chủ cũng là thiên đạo thánh nhân Nhưng nếu như giết chuẩn đề đạo nhân Cái kia vô biên nghiệp lực cũng có thể đem hắn kéo xuống thánh vị Gặp nhân quả quấn quanh người đi Tuy rằng không thể tin được Nhưng chuẩn đề đạo nhân còn thật lo lắng này thông thiên giáo chủ lá gan xoay ngang có muốn giết tâm tư của hắn Tuy rằng hắn cũng không phải là không có không hề có chút sức chống đỡ Nhưng nếu như thật sự đến loại trình độ đó Cái kia đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất Không gì khác, ngươi muốn giết đệ tử ta, vậy ta liền giết ngươi Thông thiên giáo chủ lạnh nhạt trở lại, lời nói có chút nhàn nhạt, nhưng cũng để người quan sát đều là giật mình trong lòng. Có chút không dám hoài nghi thông thiên giáo chủ quyết tâm. Chuẩn đề đạo nhân nghe xong trong lòng nhảy lên, quay đầu bước đi. Nhưng thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm mỗi khi một chiêu kiếm xẹp qua, đều có thể trước một bước chắn đứng chuẩn đề đạo nhân. Dĩ nhiên để chuẩn để đảo nhân đi đều đi không được Trên 9 tầng trời tiếp dẫn đảo nhân càng là nóng ruột Cho dù bị yêu sư cuốn lấy Nhưng vẫn là gấp giọng la lên Âm thanh cuồn cuồn mà rơi nói Thông thiên đảo hữu xin bước giận Việc này là sư để ta có lỗi trước Kính xin đảo hữu thứ tội Việc này ta tự cấp đảo hữu một câu trả lời làm sao Sư huyện chuẩn đề đạo nhân nhất thời tức giận, hét lớn: "Tiếp dẫn đạo nhân đây là ngay ở trước mặt toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa, người cho thông thiên giáo chủ bồi tội nhận sai a." Sau đó, Hồng Hoang tu sĩ làm sao đối xử Tây Phương Nhị Thánh, chuyện này đối với Phật giáo danh dự cũng là đả kích rất lớn a. Sau đó đừng nói hưng thịnh Phật giáo, bởi vì chính mình giáo chủ đều như vậy cúi đầu súng khí không góp sức ai sẽ tiến vào như vậy đại giáo tiệt giáo không tốt hơn sao ngươi muốn ta tử hôm nay ta liền xem ngươi có thể hay không giết ta đều là thánh nhân ngươi thật sự coi ta hết sức mềm yếu có thể bắt nạt sao chuẩn đề đạo nhân gầm lên khí tức cuồng bạo đột nhiên biến đến mức gì thường Liên đới vô cùng vô tận thiên đảo chi lực đều là đang sôi trào thiêu đốt Điên cuồng bạo động, âm âm âm Thiên đảo tựa hồ xúc động, đầy trời mây đen hội tổ đến Đảo đảo lôi đỉnh đủ để hủy thiên diệt địa Để các cường giả khiếp đảm Vô biên thiên quy càng là cuồn cuộn mà sơi Mang theo ngập trời uy thế, oanh Chuẩn Đề đạo nhân khí tức bỗng cất cao mấy trụ, sắc mặt hơi khác thường ửng hồng. Hắn bàn tay lớn như quạt hương bổ giống như đánh ra. Mãnh là một trưởng rơi vào thanh bình kiếm bên trên. Cương mãnh mãnh liệt. Cho dù là thanh bình kiếm cũng là khẽ run lên. Ánh kiếm sụp đổ. Rút lui mà quay về. Đón lấy. Chuẩn Đề đạo nhân nhanh chân về phía trước. Không nuôi về sau nữa Nhấp vung tay lên Bộ để thủ che trời mà lên Quang mang vạn trượng Thất bảo diệu thu âm âm quét ra Tiến vào cùng thanh bình kiếm cân sức ngang tài Thậm chí càng mạnh hơn một tia Xa xa từng vị cường giả đều là cấp tốc rút lui Ánh mắt hồi hộp Nhìn về phía thông thiên giáo chủ cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nhị Một vị thiên đảo thánh nhân lại bị bức đến cách này mức Thực sự là Thông thiên giáo chủ cũng không nghĩ tới chuẩn đề đảo nhân dĩ nhiên liều mạng Nhưng hắn hơi nhớm bày Trên người thiên đảo chi lực cũng là sôi trào mãnh liệt Xoạt xoạt xoạt xoạt bốn tiếng Bốn thanh bảo kiếm bay ra Sát cơ ẩn hiện Lạnh léo thấu xương ngay cả trên bầu trời mây đen đều là cho xé ra liều mạng cũng là không được. Thông thiên giáo chủ cười gần cũng không có sử dụng chu tiên kiếm trận, chu tiên tứ kiếm xếp thành một đường, quang mang chợt lói lên, thổi phù một tiếng, chuẩn đề đạo nhân trên người vô lượng Phật quang đều là tan vỡ, một góc Phật cũng là theo gió hóa cho bụi nhưng chuẩn đề đạo nhân nhưng cũng không lui lại mà là nhân cơ hội ra chỉ thần sử bỗng nhiên đánh ra phịch một tiếng nện ở thông thiên giáo chủ trên người thượng thanh tiên quang vì đó sụp đổ để thông thiên giáo chủ cũng là khó tránh khỏi thân hình run lên lùi lại mấy bước nhất thời trên chín tầng trời tiếp dẫn đạo nhân cũng không nhìn được nữa Trong lòng nổi giận, hắn quát to một tiếng, Phật quang vô lượng, Thủ trưởng phiên thiên, ầm chứa can khôn, đánh về yêu sư. Đồng thời lạnh léo âm trầm nói rằng, Côn mặng, ngươi lại ngăn trở ta, ngày khác ta tất diệt ngươi. Yêu sư lông mày nhảy một cái, có chút tức giận, muốn lật lỏng châm chọc. Nhưng hắn nhìn về phía ánh mắt trước nay chưa từng có lạnh léo âm trầm tiếc dẫn đảo nhân Nhìn lại một chút phía dưới điên cuồng chuẩn đề đảo nhân Yêu sư cũng là trong lòng nhảy một cái Vẫn là đừng thật sự làm tức giận vị này thiên đảo thánh nhân Không phải vậy Hắn nếu thật sự điên rồi Cho dù giết không được chính mình Nhưng cũng đủ để cho yêu tộc vì là trọng thương Điên cùng thiên đạo thánh nhân hết sức đáng sợ Nhìn phía dưới chuẩn đề đạo nhân liền biết rồi Tâm có vừa nghĩ như thế Yêu sư thân hình loáng một cái Rất xa liền lui lại Tiếp dẫn đạo nhân không nói gì thêm Thân hình loáng một cái Trực tiếp xuyên thấu dài đằng nắng mây đen Xuất hiện phía dưới chuẩn đề đạo nhân trước người Thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự vô song Ở tiếp dẫn đảo nhân trong tay cho dù là chu tiên tứ kiếm cũng là nhất thời phách không ra Sư đệ Dừng lại Tiếp dẫn đảo nhân âm thanh thiệt chán sấm mùa xuân Nổ vang một thanh âm vang lên triệt chuẩn đề đảo nhân trong đầu Như là tiếng chuông vàng cảnh lớn vang vọng chuẩn đề đảo nhân Điều này làm cho chuẩn đề đảo nhân thân hình run lên Ngừng lại Ánh mắt khôi phục thanh minh Trên người thiên đảo chi lực ầm ầm sụp đổ Khoa một tiếng Chuẩn để đảo nhân há mồm thổ một ngụm máu tươi Mặt như giấy vàng Khí tức ghề ngoài Đây là xuất hiện khó có thể tưởng tượng thương thí Không phải vậy một vị thiên đảo thánh nhân dùng cái gì đến đây Xa xa các cường giả vì đó trầm mặt Không có người nói chuyện Sư huyện Tuẫn Đề đạo nhân sắc mặt bi thảm nói rằng: Hai mắt tối tăm, cuối cùng muốn nói gì, vẫn là cái gì nói ra khỏi miệng, tất cả đều hóa thành một tiếng: A Di Đà Phật. Sư đệ, đừng tiếp tục lỗ mãng. Tiếp Sấn đạo nhân than nhẹ nói rằng: dứt lời. Tiếp Sấn đạo nhân xoay người nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Mơ Hồ Một luồng bàng bạc vô biên khí thế đang sôi trào cuồn cuộn, Điên cuồng hơn tuôn ra Ánh mắt của hắn lộ ra hàn khí thản nhiên nói thông thiên Việc này ngươi còn muốn như thế nào Ta đến cùng ngươi đàm luận Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Vé tháng ủng hộ của ngài